Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây, chương 80 Nhìn người ngồi bên cạnh mình, thẩm ly thở dài Vừa cho chàng xem được tuần hay, lại vừa để chàng được lợi Kim đường tử lỗ không ít đâu Ngón tay thon thon của thiếu nữ áo trắng đương đồ xuân thì nâng ly trà bạch ngọc hớp một ngụm Nàng ta khẽ cong ngón trỏ, nhẹ nhàng hất lọn tóc bị gió thổi ra phía sau, cười nhạt nói Ta lại cảm thấy kim đương tử rất vui lòng để chúng ta kiếm lợi, dù sao thì người cuối cùng được lợi nhất vẫn là nàng ta mà Thẩm đi quan sát khuôn mặt hành chỉ một hồi rồi nói Hôm nay chàng âm ta dương vị, thật giống cảm giác chúng ta sống chung thường ngày Hành chỉ vô cùng phối hợp, tự mình vào thẩm đi, vẫn là giọng điệu nhằn nhạt đó. Ali có thích ứng không? Thẩm đi cười híp mắt. Thích ứng? Ali có thích không? Thẩm ly cúi đầu khẽ khàng ngậm cánh môi hành chỉ. Thích. Hành chỉ cũng không khách sáo ôm lấy nàng, quấn quýt truyền miên như trong tiểu viện nhỏ thường ngày. Bỗng nhiên một luồng sắc khí ập đến. Thẩm đi không hề nhíu mày, nâng tay lên đỡ. Một đạo pháp lực phát ra, tạo thành một bức màn ngăn lại kiếm khí sắc nhọn cuồn cuộn ập tới. Nàng khẽ dùng lực chỉ nghe một tiếng hự kẻ tấn công bị đẩy văng ra mấy trượng đứng vững ngoài đình. Thẩm đi buông hành chỉ ra đứng dậy, hai người cùng nhìn kẻ đang đứng ngoài đình, nằm thấy sắc mặt Mô Tử Thuần đanh thép như tu la. Người tốt với kim nương tử như thế này đi sao? Thẩm Ly nhìn Hành Chỉ sâu lưng, Hành Chỉ cũng nhìn nàng, bỗng nhiên Hành Chỉ ôm lấy cổ tay nàng, sẽ sẽ khóc như một con chim nhỏ. Ta Ly, người này là ai mà hung ác quá vậy?" Mấy khi nhìn thấy động tác này của Hành Chỉ đâu? Thẩm Ly rùng mình khóe miệng hơi co giật thì thầm nói, "Chẳng đừng diễn quá, ta chịu không nổi đâu." Hành Chỉ cũng thì thầm đáp, "Ta tin nàng. Chẳng đừng tin tưởng ta như vậy chứ?" Thấy hai người vẫn thân mật thầm thị trước mặt mình, Mộ Tử Thuần nghiêm giọng nói. Kẻ lăn nhăn như ngươi mà dám vọng ngôn nói rằng không để cô ấy chịu thiệt thòi nào sao? Ngươi có biết hành vi của ngươi hôm nay mới khiến cô ấy chịu uất ức to cùng không? Vậy cứ tạm đi nàng ta uất ức đi. Mộ Tử Thuần nghiến rằng, người đang gạt cô ấy. Thầm đi nhớ mày nhìn hắn. Gạt đó, vậy thì sao? Liên quan gì đến ngươi hả? Cổ họng mộ tư thuần nghẹn lại. Thẩm ly điềm nhiên nói. Ta lăn nhăn thì đã làm sao? Liên quan gì đến ngươi? Ta chỉ cần gia tài đồ sổ của kim nương tử. Chỉ cần gạt được nàng ta. Sau khi có được kỳ rân dị bảo này rồi ta sẽ bỏ nàng ta. Còn phải dùng tài sản của nàng ta nuôi tiểu thiếp nữa. Hành chỉ bổ sung thêm. Thẩm ly nói với hắn. Không sai. Còn phải dùng tiền của nàng ta nuôi tiểu thiếp nữa Những chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Chẳng phải ngươi không thích Kim Nương Tử sao? Khéo quá Đã đến lúc ta và Kim Nương Tử thành thân Thì sẽ thả ngươi đi Chẳng phải đúng ý ngươi sao? Ngươi tức giận như vậy làm gì chứ? Đồ khốn kiếp Mồ tử thuần hận đến nghiến răng Lúc định vung kiếm tấn công Bỗng liếc thấy một bóng người Kim Nương Tử đang đứng trên con đường nhỏ bên cạnh Ngơ ngắt nhìn hắn Lòng mồ tử thuần bỗng hoang mang Dần như sợ nàng ta bị tổn thương Người như vậy đừng nhớ đến nữa Vậy ta nên nhớ ai đi Dòng kim đương tử lên bình tĩnh lạ thường Nhớ chàng sao Mồ tử thuần ngẩn ra Kim đương tử nói tiếp Có ý đồ với ta cũng được Nhưng ít ra có thể cho ta cơ hội Còn hơn là không có ý gì cả Nhưng cũng chẳng cho ta điều gì Nàng ta chậm rãi đi về phía thẩm đi Ánh mắt mộ tử thuần như kết thành băng. Nàng có biết bây giờ nàng đang làm gì không? Làm gì? Kim Đương Tử cười đáp. Lựa chọn một người không có khả năng ư? Đây chẳng phải là chuyện ta từng làm với chàng sao? Thế nào? Lẽ nào chỉ có Nô Gia chọn lấy chàng mà không cho Nô Gia chọn lấy người khác sao? Sắc mặt mộ tử thuần tái nhật. Trước đó chàng không bằng lòng. Nai vết thương của chàng cũng gần khỏi thì hãy đi đi. Nầu già cuốn lấy chàng Bao nhiêu năm nay cũng mệt rồi Này con giờ đã tìm được đường đi khác cho mình Ta thả chàng đi Chàng sớm về thu xếp trở lại tiên môn của chàng đi Đừng để bị yêu nữ này dày vò nữa Nói xong nàng ta bước đi Thẩm Ly hiểu ý Ôm eo nàng ta cười nói Không ngờ đương tử đối với ta cũng thâm tình như vậy Kim đương tử không đáp lời Thẩm Ly Điếc nhìn mồ tử thuần Chỉ thấy trong mắt hắn Như đang tức giận như đang đau đớn Nhưng lại không nói thêm câu nào để ngăn cản nàng nữa. Ba người để mặt mồ tử thuần rời khỏi, Kim Đương Tử cười khổ. Hai người nhìn thấy đó, ta nói đến nước này rồi, mà chẳng vẫn như vậy. Có thể thấy ván này ta thắng rồi. Hành chỉ thần quân ạ ngài không lấy được đồ đâu. Vậy thì chưa chắc, hành chỉ nói. Chút nữa nương tử cứ cho người hầu thu dọn đồ đưa hắn xuống núi Nói với hắn Nương tử sắp sửa thành thân với thẩm ly Không giữ người ngoài như hắn Ở lại đi nữa Xem thử hắn có chịu không Thẩm ly vội nói Vậy không được đâu Kim nương tử không dễ dàng gì Mới trói được mộ tử thuần bên mình Việc cho hắn đi Chỉ có thể nói chứ quyết không thể làm đố không chẳng phải kim nương tử uổng công sao Hành chỉ nhìn kim nương tử Nương tử thấy sao Kim Đương Tử im lặng một lúc. Bằng nãy nô gia đã nói rồi. Chàng muốn đi thì ta sẽ để cho chàng đi. Ta thật sự mệt mỏi. Nàng ta nói tiếp. Vốn dĩ chuyện thành thân cũng là do ta ép chàng. Ta vốn nghĩ cứ cướp chàng về sống bên cạnh mình là xong chuyện. Nhưng các người thử như vậy lại khiến lòng ta không còn kiên định nữa. Nếu ngàn vạn năm sau này phải chung sống với một người không quan tâm đến mình, vậy thì vẫn nên... Một mình tiêu sái như trước đây thì hơn. Thẩm Ly khẽ ngẩn ra. Nếu vậy, chút nữa đương tử cứ cho người hầu thu dọn đồ đưa hắn xuống núi đi. Thẩm Ly mấp mấy môi, định nói lại, thấy kim đương tử gật đầu đồ đồng ý. Tuy trên miệng nàng ta vẫn treo nụ cười, nhưng đáy mắt đã ngã lòng nản chí. Đây, Thẩm Ly tiếc nuối. Ta cảm thấy hai người họ đều có tình với đối phương chỉ là kẻ tu tiên đó quá cổ hủ thôi mà thật sự để họ bỏ lỡ nhau như vậy sao phương gia cảm thấy hành chỉ thật sự để sự tình phát triển như vậy à mắt thẩm đi sáng lên chẳng lại có chủ ý quái quỷ gì nữa hả hành chỉ cười nhàn nhạt chỉ cần chút nữa nâng đánh ngất kim đương tử là mọi chuyện sẽ xong xuôi tại sao chẳng phải hiện giờ ta không ra tay được đó sao hơn nữa kim đương tử không đề phong đan Buổi chiều, Kim Nương Tử sai người hầu thu dọn đồ của mộ tử thuần, đưa hắn xuống núi. Nàng ta không đi tiễn, chỉ ngồi thơ thẩn trong phòng mình. Nghe thấy người hầu nói, Bích Thương Phương cầu kiến. Kim Nương Tử không nghi ngờ gì ra gặp Thẩm Ly trong đại sảnh. Nào ngờ vừa gặp, Thẩm Ly nhanh như chớp, phun tay thành đao chém vào cổ nàng ta. Kim Nương Tử chỉ cảm thấy trước mắt tối lại, bất ngờ ngất đi. Hành chỉ ở sau lưng Thẩm Ly vô cùng điềm nhiên quay sang nói với người hầu đang nghịch mặt ra. Bích Thương Vương giết chủ nhân của ngươi rồi. Từ nay về sau, tuyết vực cực bắt này chính là của Bích Thương Vương. Các người cũng là thuộc hạ của cô ấy. Người hồ nghe vậy thì cứng đờ. Thẩm Ly cũng ngây người. Các nô bọc kêu la ẩm ý trốn ra khỏi phòng. Thẩm Ly kéo Hành chỉ lệ hỏi. Chẳng nói vậy, đi là ham gì? Hành chỉ khẽ cười an ủi. Bỗng nghe thấy bên ngoài Truyền đến tiếng chuông đinh tai vang khắp vàng dặm tuyết vực Nàng mau bóp cổ thi thể kim lương tử đi Chút nữa có người đến cướp Nàng cứ đánh đại với hắn vài chiêu Sau đó để hắn cướp kim lương tử đi Sau đó nữa Chúng ta chỉ cần chờ lấy đồ thắng cược Để đi về là xong hết chuyện Thẩm linh nghi hoặc vừa làm theo lời hành chỉ vừa hỏi Sao chàng biết Sự tình phát triển theo như chàng nghĩ Hành chỉ bật cười Ai cũng sẽ làm vậy thôi. Như lời hành chỉ nói, một lát sau, Mộ Tử Thuần chạy vào, vừa thấy Thẩm Ly đang dùng một tay bóp cổ kim lương tử, thì hắn tấn công tới tấp như phát đi. Nhất thời, ép Thẩm Ly nghiêm túc đỡ vài chiêu mới không bị hắn đã thương. Một phàm nhân tu tiên mà có thể làm được như vậy thì quả là liều chết không thôi mà. Để Mộ Tử Thuần ôm kim lương tử đi, Thẩm Ly lắng nghe tiếng chuông ẩm ỉ bên ngoài. Chẳng có từng nghĩ chúng ta phải giải quyết hậu quả thế nào không? Giải quyết hậu quả? Hành chỉ ngáp dài. Chúng ta phải lo việc đó sao? Vĩ Thanh Hôn lễ của Kim Nương Tử và Mộ Tử Thuần cử hành như đã định. Hành chỉ tặng cho Kim Nương Tử một hòn đá không biết nhặt từ đâu. Bảo là mảnh vụn của tinh tú thiên ngoài thiên còn sót lại. Kim Dư tử tặng lại hành chỉ một miếng ngọc bội. Hôn lễ này của Kim Dư tử rất rình rang, Thẩm Ly nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Kim Dư tử, nàng càng vui vẻ cười theo. Trên đường về nhà, hành trì im lặng một cách hiếm thấy, đắng đo xong, bèn lên tiếng hỏi: "Nàng có muốn tổ chức hôn lễ không?" "Hả?" Thẩm Ly ngật ra. Nghĩ kỹ lại, Hình như chúng ta vẫn chưa có tổ chức hôn lễ Trước đây ta cảm thấy không cần thiết Nhưng mấy ngày nay xem lễ xong Ta bỗng cảm thấy chiếu cáo thiên hạ Thân phận người mình yêu Có khi là một chuyện rất hay ho Thẩm Ly tiếp tục nghịch ra Hành chỉ xoa đầu nàng nói Ali Nàng lấy ta đi Ta sẽ tổ chức cho nàng Một hôn lễ có mười vạn thiên thần chúc phúc Thẩm Ly suy nghĩ Cũng được Nhưng mà phải nhanh lên Đức hung bụng to rồi, mặc lễ phục sẽ không đẹp đâu. Có thể nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác này của hành chỉ thần quân, thật hiếm thấy. Ha <cười> ha, hành chỉ không kìm được, cong khóe môi cười, bằng tay thon dài khẽ khàng áp lên bụng thẩm ly, hơi khom người, kề vào tay thẩm ly nỉ non. Còn mong gì hơn nữa. Năm sau, trong tiểu viện nhỏ vang lên tiếng khóc oa oa của hai đứa trẻ. Hai năm sau nữa, Kim Đương Tử ẩm theo bé con cùng mộ tự thuần đến thăm thẩm đi đang mang thai.